Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1357-1358 Bạch Sa Bang Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz 3 năm sau tại một hải vực nơi Vân Châu Hải Ngoại Hơn 10 đảo Kinh Hồng sẽ gió vạch phá trời xanh bay đi Nhóm này đa số là trúc cơ kỳ tu Sĩ và ba cao thủ Một nam hai nữ ngưng đan kỳ Nam tử niên kỷ chừng hơn 40 khí chất vổn trọng thành thục đã tới. Cảnh giới hậu kỳ. Bên cạnh là một hồng y thiếu phổ ngưng đan sơ kỳ. Niên kỷ trừng 2728. Thần thái hai người vô cùng thân mật. Chín phần là một đôi phu thê. Ca ca tẩu tẩu. Tuyết xuyên thú thật ở quanh đây sao? Chúng ta đã tìm. Kiếm hơn nửa tuần trăng mà nào thấy bóng sáng nó. Hay là tình báo sai Sao Vừa lên tiếng là một thiếu nữ dung mạo thanh tú bộ cung trang Tuyết trắng càng nổi bật ra thịt trắng bóc như trứng gà của nàng Muội muội không cần phải gấp Tin tình báo này là vi huyên mất một Ngàn tinh thạch mới có Hành tung của yêu thú này vốn vượt bí Chúng ta Tạm thời chưa thấy cũng bình thường Nhưng khẳng định nó ở tại này hải Vực này. Trung niên nam tử này thở dài. Ngoài miệng chấn an nhưng. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc Tuy thế đã hợp tác cùng cổ bàn tử. Nhiều lần. Hắn không có khả năng bán ra tin tức giả. Chẳng lẽ tuyết xuyên thú đã di rời đi. Không thể thời gian này đang là thời kỳ yêu thú sinh sôi nảy nở Nó. Sẽ không rời xào huyệt. Nam tử đem toàn bộ thần thức thả ra tinh tế lục xoát lần nữa. Hồng y. Mỹ phụ thấy sắc mặt trưởng phu bộ dáng cũng có chút khó coi. Là phu. thay nhiều năm sao lại không đoán được tâm ý của hắn. Lại nói tiếp lần này bất đắc dĩ ái tử duy nhất của bọn họ tu luyện. Tẩu hỏa nhập ma hiện đang bán thân bất toại tính mạng nguy hiểm sớm. Chiều muốn cứu nó chỉ có yêu đan của tuyết xuyên thú mà thôi. Là thượng phẩm yêu thú cấp 3 thực lực của nó còn hơn hẳn ngưng đan. Hậu kỳ tu tiên giả một bậc. Tuy thế phu thê liên thủ cùng đám tên đệ. Tử đắc ý đả bại yêu thú này không thành vấn đề. Thế nhưng muốn diệt. Sát lấy yêu đan chỉ e không dễ. Muốn mười phần chắc chắn phải nhờ muội muội tương trợ. Nhưng vì muội muội là nội cung đệ tử, được sư thúc coi trọng, không. Thể ở bên ngoài lâu chế nai tu luyện. Đã tìm lâu như vậy mà chưa có tung tích của Tuyết xuyên thú. Chẳng lẽ đối phương đưa tình báo giả lừa gạt. Nghĩ đến đây Hồng Y thiếu phụ vừa sợ vừa giận. Nếu vậy nàng thề đem hắn đi trừ hồn luyện phách còn đang nghĩ ngợi thì một hồi thú sống truyền vào tay, sau đó nơi giao nhau giữa chân trời và mặt biển phương xa xuất hiện vài đảo thủy tuyến mỹ lệ, chỉ trong chớp mắt trở nên rõ ràng không ổn là đám xa hỏa bạch xa băng sắc mặt trung niên nam tử cuồng biến mà cung trang thiếu nữ cũng tái mặt nhưng lúc này muốn chạy đã không kịp rất nhanh các đảo thủy uyên tách ra thành vòng tròn đem bọn họ vây lại. Cũng là một nhóm tu tiên giả có số lượng tương đương nhưng pháp lực minh cao hơn một bậc. Hơn nữa mỗi người còn cưỡi trên một con hải thú, hình dáng hung ác. Đám hải thú dài tới 7-8 trượng, nhìn thì như cá kình nhưng hàm răng sắc nhọn hơn nhiều. Hai tròng mắt đỏ như máu, đáng sợ hơn chính Là trên chán có một chiếc sừng dài hơn tất có lôi điện quấn quanh. Lam điện xa này chính là cực phẩm yêu thú cấp 2. Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Đỉnh Phong cũng không phải đối thủ của nó. Hướng chi lưng trên của. Chúng còn cả đám tu tiên giả thần sắc hung dữ bất thiện. Dẫn đầu là một gã trung niên khoảng tam tuần vận cẩm bào ngọc đai như. Thế ra công tử, nhưng dung mạo cực xấu hơn nữa chỉ còn một con mắt. Dung mạo như vượt dạ xoa lại đi với trang phục hoa lệ khiến người buồn. Nôn nhưng đừng xem thường tu vị của hắn. Là ngưng đan kỳ đại viên mãn. Hơn hẳn trung niên nam tử kia một bậc. Lạc đạo hữu, ngươi tới ngăn cản chúng ta là muốn gì? Chẳng lẽ muốn? Đối địch cùng thiên nhai hải các chúng ta sao? Trung niên nam tử. những mày không chút khách khí mở miệng. Ha ha độc cô huyên không cần tức giận. Nhưng đừng động một tí là. Mang thiên nhai hải cắt ra giỏ người. Bất quá ngươi chỉ thành thân với. Một ngoại sự đệ tử thành lập tu tiên gia tộc Sao được tính là đệ tử. Thiên nhai hải cắt chứ. Nam tử xấu xí cười ha ha đầy vẻ mỉa mai nói. Ngươi. Độc cô mưu giận dữ nhưng không tiện phát tác họ lạc. Ngươi không cần khoai khoang miệng lưới. Tóm lại ngươi muốn làm gì? Ha ha! Độc cô huyên cần gì cự tuyệt người ngoài ngàn giảm? Một mảnh! Thâm tình của ta với lệnh muội chẳng lẽ các ngươi không rõ? Tại hạ! Muốn lập nàng làm thiếu phu nhân của bạch sa bang mà thôi. Hừ, các hạ đã có hảo ý sao không đi doanh châu đảo cầu thân sư tôn. Của tiểu muội ngươi tới đây là muốn cướp người sao? Trong mắt đột, cô mưu lói lên tia tức giận, lạnh lùng mở miệng. Tên thiếu chủ bạch sa bang này tham hoa háo sắc có mấy nơi cũ đột ác Vô cùng, y vào thế lực trong môn lấn nam giành nữ. Nghe nói chỉ là tiểu thiếp đã có hơn mười ờ. Đem tiểu mũi gà cho hắn chẳng phải là đóa hóa nhài cắm bãi phân châu. Hay sao? Đi doanh châu đảo cầu thân. Hừ, lạc mố còn chưa ngây ngốc đến đó nạp. Tính mạng. Thế giờ ngươi muốn thế nào? Vẻ mặt độc cô mưu trở nên ngưng trọng. Rất đơn giản, dùng lễ không được thì tại hạ chỉ có đường động thủ. Các vị thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Sau này đều là thân Thích không nên để tổn thương hòa khí Hắc hắc nam tử họ lạc lấy tay Sơ cằm mở miệng cười rộ lên Ngươi thật to gan Làm như vậy không sợ thiên nhai hải các tiêu diệt Toàn bộ bạch sa bang các ngươi sao Cung trang thiếu nữ ngẩn ngơ có Vẻ kinh ngạc nói Sợ Đương nhiên là sợ chứ Bổn bang tại Vân Châu Hải Ngoại tuy là danh môn đại phái nhưng nào so được với thiên nhai hải các. Có điều ta đã khiến cổ bàn tử bán tình báo đem dẫn các ngươi tới đây. Cái gì là ngươi sai xử cổ bàn tử? Độ cô mưu vừa sợ vừa giận lúc này mới rõ đã rơi vào bẫy dập của đối phương. Thế nào các vị còn muốn phản kháng sao? Ta không thể treo tới thiên. Nhai hải cắt nên đành phải đồ sát các vị tại đây diệt khẩu vậy thiếu. Chủ bạch sa bang càng đắc ý nhìn sang cung trang thiếu nữ. Đột cô tiên tử, nàng hãy đi theo ta. Chẳng lẽ nàng muốn thấy ca ca? Cùng tẩu tẩu phơi thay tại chỗ này sao? Ta, đột cô mộng ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên do dự, huyên muội bọn họ. Tình thân nàng đương nhiên không nỡ. Nhưng sao có thể ủy thân cho một. Tên bại hoại như vậy. Đang khó xử thì thanh âm cương quyết của độc cô. Mưu đã truyền vào bên tai. Tiểu mũi chớ nghe hắn lung lạc. Mũi có đồng ý thì hắn cũng không. Buông tha chúng ta. Chỉ còn cách liều mạng cùng đám gia hỏa này. Hừ độc cô huyên cũng là người hiểu chuyện. Thế nhưng ngươi cho là. Chạy khỏi đây được sao. Nam tử họ Lạc cười rộ, trên mặt lói lên vẻ dữ tợn quát to: "Động thủ, ngoại trừ độc cô mộng còn lại giết sạch." Vân thiếu chủ, Bạch Sa Bang vốn lấy việc giết người cướp của làm niềm vui. Tuy là tu tiên giả nhưng không khác một đám hung đồ. Nghe họ Lạc phân phó, bang, chúng không chút do dự đem linh khí pháp bảo xuất ra. Nam tử họ lạc thì chắp hai tay sau lưng không động thủ. Một bộ dương. Dương tự đắc. Đấu với độc cô mưu là một lão giả tóc đỏ ngưng đan hậu kỳ. Lão này thu Sử một cây nga mi thích toàn thân âm khí mạnh mẽ. Không ngờ là một. Vừa tu. Độc cô mưu không thể không cẩn thận ứng phó. Mà ai thê của hắn đang bị. Một ngưng đan kỳ tu sĩ khác quấn lấy đám nhân thủ bạch sa bang còn lại đều tự tìm đối thủ thực lực bọn hắn vốn mạnh hơn đối phương, hơn nữa còn lam điện xa tương trợ. Loại yêu thú này thiên sinh hung mãnh, điện quang bắn ra từ chiếc sừng uy lực rất mạnh. Hai gã tu sĩ đang bên đám độc cô mưu bị chúng phải giữa tiếng kêu gào thê thảm, vòng bảo hộ bị tông phá, trực tiếp hóa thành cho bụi. Trên mặt gã họ lạc tràn đầy đắc ý bay qua cung trang thiếu nữ Nàng Chỉ là ngưng đan sơ kỳ tu sĩ nên hắn không xem vào đâu Độ cô mộng liều mạng cắn răng phất ngọc thủ một cái Một thanh kiếm Tiên lập lò thanh quang bay vút ra Tay còn lại lấy ra một chiếc Gương cổ nhìn qua có chỗ bất phàm Thanh trúc kiếm cùng bát cực kính Này đều là sư tôn ban cho nàng Pháp lực rót vào Lập tức kiếm tiên bay múa biến hóa ra hàng trăm kiếm Ảnh tư vư thực thực muốn nhận ra cũng không dễ Đi Độ cô mộng chỉ về phía trước những kiếm ảnh cùng chân thể kiếm tiên Hợp lại Hung hăng chém tới đối phương Nam tử họ lạc ngẩn ngơ Sắc mặt có chút ngưng trọng Vỗ vào bên hông Đem một kiện pháp bảo tế lên Thì ra là một tấm thuẫn bài hình vẫy cá. Nó quay tít một vòng. Lập tức biến thành một quang thuẫn màu bạc ngăn. cản trước mặt hắn. Công kích của kiếm tiên chém ở phía trên. Áng ảnh không có có hiệu quả. Tan biến chân thể kiếm tiên hiện ra. Trên mặt họ lạc lói lên tia dữ. Tợn mở to miệng phun ra một bảo vật đen nhánh như cái móc câu đánh. Tới tiếng oanh minh truyền vào tai. hai bảo vật quấn lấy nhau giữa không trùng đột cô mộng kinh hãi đang muốn đem bát cực kính ra sử dụng thì trên mặt họ lạc lói lên tia trí nhạo xuất ra một sợi hắc tuyến rồi đánh lên một đạo pháp quyết hắc tuyến lập tức biến thành một con đại xà vô cùng linh động khiến đột cô mộng trở nên lung túng muội muội Đột cô mưu thấy thế kinh hãi nhưng hồng phát lão giả vẫn Điên cuồng tấn công. Đột nhiên một loạt thanh âm đùng đùng như sấm đánh bên tai. Chỉ thấy sắc trời trở nên ảm đạm Mặt biển đang bình lặng nháy mắt bốc cao từng. Cơn sóng dữ tới hàng trăm trường bọt nước trắng xóa như mưa quất sát. Mặt khí thế có thể nói là liền trời tiếp đất. Xảy, xảy ra là chuyện gì? Gì biến nổi lên khiến đám tu sĩ sợ ngây. Người xứng sợ cùng dừng tay. Thiên địa nguyên khí chung quanh bắt đầu. Chấn động. Đám tu sĩ vô cùng sợ hãi đều đem đủ loại vòng bảo hộ xuất ra. Nhưng mà giờ khắc này chỉ như thuyền lá trong biển rộng có thể. Lật bất cứ lúc nào. Sắc mặt của gã thiếu chủ bạch sa bang cũng trắng như tờ giấy. Sau một tuần trà cách bọn họ hơn nghìn trượng trên không tuôn ra vô Số đám mây ngũ sắc nương theo là một cỗ linh áp phóng lên trời uy áp Mạnh xa sự tưởng tượng của đám người Đến cả những con sóng cao hàng Trăm trượng trong khoảnh khắc đều bị đè áp xuống Đại ca Đây là chuyện gì vậy Chẳng lẽ là gì bảo suốt thí Lúc này hai đám tu sĩ đã tụ lại, liên thủ đem đủ loại vòng bảo hộ ra. Sử dụng. Nếu không uy áp đã khiến bọn họ bảo thể mà chết. Ta cũng vậy không rõ trên mặt độc cô mưu tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dị, tượng này vượt xa siêu việt sự tưởng tượng của hắn. Đặc biệt linh ác bá đạo này trong ký ức chỉ có hơn trăm năm trước. Bổn môn đại chiến cùng vạn Phật Tông và lệ hồn tốc. Như yên sư tổ xuất Hiện mới có uy áp cỡ này Chẳng lẽ Ý nghĩ này còn chưa chuyển Thì mây mù lại phát sinh biến Hóa Đầu tiên là cuồn cuộn kịch liệt Sau đó tản ra hai bên Tiếp đó Không gian chung quanh bị bóp méo điên cuồng Một vết nứt đường kính Hơn một trường xuất hiện khe hở không gian Đột cô mưu hoảng sợ Tới thiếu chút nữa ngất đi Một lần vô tình hắn, từng đọc qua trên điển tịch đã biết nó nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng, chỉ thấy một đạo thanh sắc kinh hồng từ trong bay vút ra ánh sáng. Chói trang tản đi hiện ra một thiếu niên dung mạo bình thường thân. Vận thanh sam trong mắt độc cô mưu co rút, mơ hồ như đã gặp người này ở nơi nào. Nhưng nhất thời không nhớ ra. Hắn vội đem thần thức đảo qua trên người đối phương tức thời vẻ mặt. Trở nên vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên đứng không xa nhưng như thân hình dường như trong suốt. Không có một chút linh lực. Điều này sao có thể? Cho dù là thế tục phàm nhân cũng chân lực ý niệm. Trong đầu chuyển qua, sắc mặt độc cô mưu lập tức trắng bệch Hắn là ngưng đan hậu kỳ tu tiên giả nên đắc nhận ra. Cho dù là nguyên, anh lão quái cũng không thể thu liếm pháp lực hoàn toàn thế này, chẳng. Lẽ đối phương là ly hợp kỳ lão quái vật trong truyền thuyết. Đột nhiên một tiếng kêu duyên dáng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lâm, các hạ là lâm tiền bối sao. Thanh âm tuy kinh ngạc nhưng rất quen thuộc chính là tiểu mùi phát. Ra, độc cô mưu ngạc nhiên ngẩng đầu ánh mắt một lần nữa đảo qua tu sĩ thần bí. Không sai, người này hơn trăm năm trước hắn đã từng gặp qua. Nhớ rõ khi đó Thiên Nhai Hải các cùng vạn Phật tông chưa bùng nổ đại chiến, đại hội tương thân được cử hành. Năm đó tiểu muội còn là trúc cơ kỳ tu sĩ, còn hắn may mắn kết đan thành công. Trên đường hai người gặp yêu thú, mắt thấy muốn táng thân. Nơi biển cả thì vị Lâm huynh này ra tay tương trợ, Khi đó người này bất quá chỉ là tu sĩ ngưng đan trung kỳ thôi, hơn. Trăm năm có thể kết anh thành công đã khiến kẻ khác hâm mộ. Sao có thể? Tiến dai ly hợp. Chẳng lẽ cảm ứng sai do công pháp đối phương quá đặc biệt. Chỉ thấy tu sĩ thần bí chậm rãi quay sang. Hắn đúng là lâm hiên vừa. Thoát khỏi tổ linh không gian. Luân hải đang điền thế sự đổi rời. Không ngờ bị nhốt tại đó gần trăm. Năm, ngấm lại Lâm Hiên cảm khái không thôi. Khi Nguyệt Nhi tiến dai ly hợp thì có thể thoát khốn nhưng Lâm Hiên quyết định ở lại tiếp tục trùng kích bình cảnh. Sau khi đem Mỹ hoạt thiên huyền đan chế thành trung phẩm đan, hắn phối. Hợp cùng Bách Thảo đan đột phá lần thứ hai. Dược lực của Bách Thảo đan vẫn vô cùng bá đạo khiến Lâm Hiên chịu đủ. Thống khổ tra tấn, nhưng sớm có chuẩn bị đồng thời nhẹ nhàng hơn trước. Một chút. Thêm nữa là mị hoạt thiên huyền đan thực có hiệu quả. Lần này hắn không có bị tâm ma khống chế. Vô cùng thuận lợi, linh khí truyền vào chủ nguyên anh như trăm nước đổ. Về một nguồn, lâm hiên thành công tiến sai ly hợp. Điều này khiến hắn kinh không thôi, tuy lần này nắm chắc phân nửa. Thành công nhưng sư tình thuận lợi khiến Lâm Hiên cảm giác như nằm mơ. Tiến giai ly hợp chính là trở thành tu sĩ đỉnh phong nơi nhân giới. Phi thăng đi linh giới không còn là mộng ước xa vời tuy vậy còn vô. Cùng gian nan khi độ kiếp. Sau đó Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi lưu lại thêm 3 năm cùng cấu cảnh giới. Theo sau hắn dược viên thu toàn bộ linh hoa linh thảo rồi tự. Mình phá toái hư không, thậm chí Nguyệt Nhi cũng không cần tương trợ. Lâm Hiên điều động thiên địa nguyên khí, dễ dàng phá ra một khe nhỏ. Mở ra cửa thiên linh thuẫn từng bước đi vào. Tụ linh không gian là do tu sĩ mở ra nên tương liên cùng nhân giới. Không thể dẫn tới không gian loạn lưu. Lâm Hiên không chút nguy hiểm. Công thoát ra. Lúc này hắn xoay đầu, chỉ thấy giữa biển trời xanh thẳm bao la có hai. Nhóm tu sĩ thần tình kinh hoàng đang thất thố nhìn hắn. Xem trang phục tựa hồ là tu sĩ Vân Châu ngoại hải. Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng có chút kinh hỉ. Lúc trước hắn từ doanh châu đảo bị hút vào tổ linh không gian, hiện giờ trở lại không xa. Trận đại chiến kia đã qua trăm năm, không biết ai Thắng ai bại. Ánh mắt đảo qua đám tu sĩ thì nghe thanh âm kinh ngạc truyền vào tai Có người nhận ra Lâm Hiên không khỏi ngạc nhiên. Thì ra là một cung. Trang thiếu nữ 718 vừa la hoảng. Là ngươi. Chí nhớ của Lâm Hiên tốt hơn độc cô mưu rất nhiều. Liếc mắt một cách đắc Nhận ra nàng. Khi xưa nàng chỉ là trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ. Hiện giờ đã kết đàn thành công. Xem trang phục thì nàng là nữ tu thiên nhai hải cát nói. Như vậy môn phái này vẫn còn tồn tại. Lâm Hiên tràn đầy vui mừng lộ ra nụ cười với nàng. Các hạ thượng, là Lâm tiền bối sao?